Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tốt nhiên bà cả có một linh cảm xấu. Ngặt nỗi theo ra quy nhà họ Hoàng khi làm lễ cúng ra tiên, kể cả những người không được ở trong điện thờ thì cũng phải quỳ ở ngoài để chờ đợi. Bà cả quỳ ở ngoài cửa trong lòng thấp thỏm lo âu lắm. Thằng xứ đi tìm con bé mãi chưa về, dù trong lòng của nó nóng như lửa đốt. Nhưng mà cũng đành cắn răng ngồi vật trong bàn mà ăn bữa cơm tất niên theo gia quy bao đời của nhà Trọng. Cẩn bé gia nhân bảy răng ngập ngụ đồ ăn thức uống và không thể thiếu được món bánh chưng. Lát bánh chưng nhân thịt nhanh chóng được đưa vào trước mặt của ông bá cùng với hai người vợ. Bà cả thờ dài dù chẳng còn tâm trạng nào nhưng cũng sẵn một miếng ăn cho có lệ. Phải nói tay nghề luộc bánh của thằng Sử nhất nhì cái làng này. Gạo nếp dẻo dỗ xanh bùi thịt béo hành hạt tiêu thơm, hòa quyện nên hương vị đặc trưng không thứ bánh nào có được. Nhưng điều làm cho ông bá thích thú nhất chính là thịt làm nhân bánh, vì mùi bùi dai dai kèm theo vị ngọt. Khi ông cắn miếng thịt ba chỉ, nhanh chóng lan dọc lưỡi, rơi lùa vào cuống họng và sộc lên tận óc. Mùi thơm ngọt nhưng không quá béo, làm vị giác của ông như tan chảy. Ông bá nhai nhồm nhoàm miếng bánh trứng dẻo thơm trong miệng và sung sướng bảo: "Kệ thằng Sử này nó gói bánh khéo quá đó, nhất là cái nhân thịt này, chắc con lợn nó phải chăm kỹ lắm mới được thứ thịt dai và đậm vị như vậy, cứ như là ăn thịt sống vậy." Ăn uống xong xuôi cũng ngả về gần 1 giờ sáng mà cả nhanh chóng trở về căn chòi rơm mà trong lòng nóng như lửa đốt. Bóng dáng con gái của bà vẫn bận tâm, làm người mẹ như bà bảo sao yên tâm cho được. Đang trong đúc tâm trạng rối bời thì tiếng của cụ Tèo hàng xóm làm cho bà cả giật mình. "Ôi bà bá bà bá, bà, bà, bà có nhà không?" Bà cả đang đi lại trong nhà nghe tiếng người hàng xóm gọi thì mâu mải tiến ra mở cổng. "Cụ Tèo đi hả? Thế năm mới cho chúc nhà cụ." Cụ Tèo nhanh chóng ngắt lời của bà bằng giọng khẩn khoản. "Thôi được rồi." Bà ra ngay cánh rừng bên chấn quan tây cách đây ba rặng đường, nãy người ta đi xin lộc trình chùa về. Thì người ta đánh tiếng bảo là nhắn bà bá ra đấy. Bà cả trong mày hỏi, thì người ta nhắn cháu ra đó làm gì hả cụ? Cụ Tèo chau mày suy nghĩ mấy giây rồi á lên một tiếng, thì nó bảo là tìm thấy con bé nhà bà Lạc ở đấy và ra đón con bé về ngay. Người đó mặc áo mưa đội nón rùm rùm cho nên ta không có nhìn rõ mặt mày, thế chào bà ta về. Bà cả giật mình cảm ơn rồi quên cả khoác áo zép mà lao nhanh vào màn đêm u tịch tang ẩm ướt vì nước mưa. Trong lòng của bà bỗng dâng dấy lên một cảm giác bất an. Từ chiều đến giờ trong lòng của bà nóng như lửa đốt, hy vọng bà ở Hiền gặp lành. Thì trời phù hộ cho con của bà lành nhiều giữ ít. Bà cả quên cả mệt mỏi mặc kệ gió rét lao mình vào cánh rừng chấn quan tây. Màn đêm đen đặc bao phủ lối đi, bà ngã dúi dụi mấy lần nhưng lại vùng dậy chạy tiếp. Mãi cho đến khi nhận ra cánh rừng đã ở ngay trước mặt, bà mới định thần gấp bụng thở dốc và lại gấp rút tiến lại tìm con. Lá thay xung quanh bà chẳng có bóng ma nào lảng vảng. Đang hoang mang gọi lớn tên bé thì bất ngờ một tiếng cộc khô khốc vang lên. Bà bá đồ gục xuống với bộ thân cây chối bị tốn. Theo Phan Sở tự nhiên bà đưa tay ôm đầu, máu huyết trào ra cả một mảng tóc ướt đẫm bản thể của bà. Bà rú lên hoảng hốt rồi bỏ giật lùi lại. Mặc cho buồn lầy và nước mưa bắn lên để áo quần. Xe ánh đốt bập bồng trên tay của kẻ đó. Bà bá hải hồng nhận ra cái ráng cọng cọng quen thuộc của lão thầy địa lý mà bà mới gặp mấy tháng trước. Bà ú ớ rụng rời chân tay. Mày, mày là thằng thầy địa lý. Gã ác nhân bỏ luôn tấm găn che mặt trên ánh sáng của ngọt đuốc. Gã từ từ tín lại những cầm mắt lươn. Nhien bà vừa cười hanh hạch, gãi chỉ vào cái huyệt mộ đào sẵn và bảo: "Đúng vậy là tao, thằng nam con của ông sáu làng bên đây, thằng bảo hộ chồng mày nhân lúc vợ chồng tao đi làm ăn xa bên thôn đồng với đám Hưng Thành cướp đất đai của nhà tao. Nó còn đăng tâm đào mộ đào mà bố mẹ tao linh để xây dựng nhà chín đó." "Vợ chồng tao quay về để trả cả gốc lẫn lời, mày đi tìm con gái của mày về không, để có phí công vô ích, chúng tao đã xẻ thịt nó làm nhân bánh chưng rồi." Chính là bánh trưng mà vợ chồng mày ăn bằng nãy. Thế nào? Cảm giác ăn thịt con có ngon không? Nói rồi gã ném cái đầu lâu con bé còn dính ít máu thịt xuống nền đất lầy lội. Và bác kinh hãi rổn hít hơi tàn rồi gầm lớn. Chúng mày là cái độ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net